Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ chung 78 chi nơ lên Tờ Các bơ nơ giang nghe Chuy nơ tê y nơ Ao di ô chơ mơ íp y z Hơ ị giang giơ, í, mơ Y 2014 đến 2 âm 19 15 giờ 47 phút 53 sơ lô ngơ Tịch 1971 Đáng chơ tê Nhân tể cơ trong dơ y quận mơ tể vơ chơ nơ thơ Dơ y chơ nơ kìm tiền phát sinh mơ tể tì ngơ tể cơ hạ nơ mơ ngơ Ly nơ vơ y vàng dơ ngơ lên Mơ tệ món pháp bơ o quang mang lói lên Giánh vơ phía dơ y phun Ha ha Vơ dơ y hán kia cô to Trên ngụy thơ nơ nơ cơ dâng chảo Mơ tệ y nơ ly nơ xem kì nơ pháp bơ kia giánh bay Tỳ bề theo mư tệ mù cơ mù cơ giả. Sơ nơ nhân tệ cơ kim tiên cơ nơ. Mư tệ chủ ngươi vương giả. Phù phù mư tệ ti ngơ. Nhân kỵ cơ kim tiên tránh không ca bệ. Mơ bàn tay u vào. Như tỳ thơ dị nơ a ngu y có chút sư Máu thơ tỳ mẹ bết. Nhân kỵ cơ kim kinh hãi sư bị nơ, nơ sư cơ. Tiên quan thơ thơ. Vơ y vã rút lui lùi vào trong chơ nơ, phía sau mơ tê vơ, kim tiên thơ y à này mau mau ly nơ vơ y vãng đi nơ lên, cùng vơ y liên thơ, sơ tể cơ cơ chơ nơ nơ y sơ y sơ y hán, sơ cơ chỉ nơ sơ ú mơ nhơ nhụ thơ, phía sau nhân hoàng nhìn thơ y tình vô ngơ bên kia cao mày nói sơ ngơ, Đinh nhơ cơ tì bề lơ ý nói sơ ngơ, vụ tê cơ sơ cơ trì nơ dơ ụ luôn luôn phi phạm, ngơ thơ, hơ ngơ hoàng. Chính là ngày xua yêu tê cơ cung là có sơ không ca bề. Chu cơ mơ tê nhơ ngơ này cơ ụ lệ thơ ngơ linh dơ ụ là tu tê bề vụ tê cơ phung pháp. Sơ cơ trì nơ dơ ụ tê nhiên bơ tê phạm. Vô ngơ hơi bay tu si pháp nơ cơ thơ nơ thông cung là không cơ nơ thơ cả hơi ngơ hoàng Chu cơ dây là tiên thiên linh khí tuổi ti nơ dùng Mà khi nơ tê y nô y bình thô nơ chơi có thơ dùng hơ thiên linh khí tu lui nơ Mơ cơ rủ sơ y vơ y vơ y nơ sơ ngơ không thơ y sơ tê nơ nơ Nhung tu xa sơ nơ pháp nơ cơ Sơ sơ ngơ thơ nơ thông nhung là xa kẽm xa thơ cả hơ ngơ hoàng Chủ cơ xây thơ cả hơ ngơ hoàng mơ tể vợ Kim tiền Sơ ngơ chơ ngơ có thơ bổ sơ bề du cơ hay Bà vơ thì nơ nay kim tiền Xây chính là trinh lơ chơ Sơ Sơ Quỳ Quỳ Nơ đơ y là cơ nhơ y, vơ y thì là mơ tê khác mơ tê lo y cơ nhơ y. Pháp nơ cơ chơ có thơ là mơ tê lo y khá là trơ Xong phun kim tiên cơ bề cao thơ sơ tê nhanh chi nơ cùng nhau. Tuy sơ ngơ nhân hoảng bên này nhân sơ có thêm chút. Nhung sơ y mơ tê tu tê bề vụ tê cơ phung pháp sơ y thơ. Nhung rõ ràng sơ cơ chi nơ dơ ụ không sơ. Hơi phòng. Không có quá lâu Ly nơ ngã xô ngơ mơ y vơ Kim tiền Phía sau nhân hoàng thơ y hằng này Mơ tề dơ cơ gì Chưa có thơ phái ra thái tề cơ nhơ dĩ cổ ngơ ra tay Nhơ tề thơ y Dơ y chi nơ lan dơ nơ càng ngày càng dơ ngơ Song phung chi nơ thành mơ tề doan Đình nhờ cơ cùng theo ra tay dơ y bay ngủ y lên Lì nơ ngàn cơ nơ mơ tệ vơ Vu tề cơ nơ y vu Vơ này đơn y vu rõ ràng là hơ ngơ hoang sơ y kì bê nơ nơ bên trong ngu y may mơ nơ còn sơ ngơ sót Khí thơ trùng thiên Mơ tề thân thơ nơ lơ cơ nơ vang vang vơ ngơ Trong lúc vơ tề tay dơ u mang theo vô cùng cơ lơ cơ Đinh nhờ cơ tề thân tiền thơ Bây Tàm si bên trong cung là hạng sơ ụ tiên quang lưu truy nơ lơ ra mơ tệ lô ngơ hơ nơ đơ nơ trì khí mơ Trong trời bề mơ tê, đình nhơ cơ ly nơ củng sơ y phung ly u mơ ngơ mơ tê trô ngơ Không có sơ sơ ngơ thơ nơ thồng, sơ ụ là chơi bơ ngơ thân thơ trì lơ cơ Đình nhơ cơ củng đơ y phù sơ nơ sơ bề cung lùi lơ y mơ y bô cơ Sơ cơ mơ tề trên sơ ủ nơ ra khi về sơ Chơi có gì ủ đơ ị vù nhung là so vơ ị đinh nơ cơ nhì ủ lùi mơ ị vù cơ Trong mơ tề cảng là kinh ngơ cơ Nhung tùy theo chi nơi ý phóng lên chơi ị Chơi nơ ị Đơ ị vù cơ ngụi thơ nơ lơ cơ dâm trào Áo áo vang nơ nơ Hét nơ nơ mơ tề tì ngơ Gió lên gơ sơ mơ tỏ nơ nơ hồ ngơ vờ. Định nhớ cơ nơ nơ sổ ngơ. Quỳ nơ phong gạo thét thơ tê s ngơ ngu nơ xé sách không gian s ngơ nhô vơ Phát sinh chói tài tì ngơ văng. Định nhớ cơ quanh thân hơ nơ đơ nơ tiền khí cảm thêm nơ, nơ nơ cơ. Trên da cản là bơ hoang nơ y lên. Lơ bê lói hảo quang. Đơ nơ sơ ngơ sỏ nơ sơ mơ lên. Đình nhớ cơ mơ tê quỳ nơ xem đơ ý phổ nơ mơ sơ mơ sánh chơ lơ ý Gión lơ ý Chơ tay mơ tê chủ ngờ Thơ nơ thông sơ dơ ngờ Chủ ngơ nhu phiên thiền Nhớ tê thơ ý xem đơ ý vô sơ về bay ra ngoài Sụn nát mơ ý khơ ý Quỳ tê sơ chơ tùy ý Ô ngờ Đơ ý phổ sơ ngơ tỏ Sơ ngơ lơ ý thân thơ Thơ nơ lơ cơ chờ, chờ thần Cùng nơ cơ dâng trào, chơ chơ thân thơ, cung bu nơ cơ nơ kích. Đinh nhơ cơ nhung là không cho hơ nơ cò hơ thân hình hoi dơ ngơ. Theo sát mà tê y, tay nhổ sao, chơ cơ mơ sổ ngơ. Nơ y vô kinh hãi, vơ y vã thôi thúc toàn thân thơ nơ nơ cơ hơ thơ, cung vơ y vàng rút lui, bờ chờ. Định nhớ cơ tay nhanh nhũ trợ để tệ so tệ mơ tệ tì ngơ, tay chơ cơ tì bể tệ Đơn y vu cánh tay trên tả bơ sô ngơ, như tể thơm y, mơ tệ cách thô tỏ cánh tay ca cơ khơm y nơ nơ huy tệ nhớ cơ sơ y vô ngơ đơn y đơ à, à. Đơn y vu gạo lên sau sơ nơ, có chút kinh hò ngơ, quanh thân loáng mơ tể cái, hóa thành đơn y vu chân thân. Cao tể mơ y chàm chô ngơ Khôi ngộ phỉ thủ ngơ Có bơ nơ cái cánh tay Cơ ngôi y che kiến Hàn quang lơ bề lói lân giáp Mơ Vụ tể cơ thơ nơ thông mơ mơ sánh xà Mơ tể sơ thơ nơ lơ cơ phát sinh quang mang sơ cơ sơ Sánh vơ phía đinh nhơ cơ Đinh nhơ cơ thơ y hẳn này Chơ tay lơ y xà mơ tể mơ tể huy nơ quỷ thủ nơ ngàn chơ công kích, dơ ngơ thơ y, trong tay hỏi dơ ngơ, cơ nơ son tiên su tệ hì nơ trong tay, bóng dòi gào thét lan tràn mơ y trăm chô ngơ, nhanh nhu chơ bề stệ, đùng mơ tê ti ngơ, soi vào đơ y vu trên ngôi y, đơ y vu thân thơ loáng mơ tê cái, cơ nơ son tiên chản chơ cơ nơ cơ dơ hơ nơ cơ mơ thơ y trên ngôi y rào rát. Xuân càng là nơ tê vài gơ cơ Hon nơ a mơ tê cánh tay rõ ràng Dơ tê giò nơ mơ tê Vổ nơ cơ dơ su ngực Nơ nơ này vơ này đơ y vù Dơ tê cu cơ bi tê chính mình không Vơ y dơ thơ cơ a dơ y Phun Vơ y vã phát sinh quát to mơ tê ti ngơ Bu nơ vơ y dơ nơ dơ ngơ bơi nơ Đinh nơ cơ cao mày Ly cơ mơ tê nhìn bơ nơ phía chi nơ trô ngơ Nhung là phát khi nơ mình bên này nơ mơ hơ phong Tùy dơ ngơ dơ y quần chua tê ngơ su tê hi nơ Cách gì náo lo nơ Nhung kim tiên cùng thái Tây cơ nhơ Sĩ tình hình chơ nơ chi nơ Nhung là có chút không tê tê Không còn dám trì hoãn Đình nhơ cơ vơ y vã dơ nơ Dơ y trò vơ nơ không có xa tay âm rung song rào Sơ bơ nơ xa tay rút sơ, mà chính hơ nơ. Thân hình hoi dơ ngơ, lì nơ trong phút chờ cơ truy nơ qua đơ ị vù chù cơ mơ tệ. Cơ nơ son tiên toàn lơ cơ rút ra. Mơ tệ thoáng sánh vào đơ ị vù trên eo. Nhơ tệ thơ ị. Đơ ị vù sơ nơ eo mơ tệ mơ nhờ máu thơ tệ mè bét. Xô tê kì nơ mơ tê dơ o suýt chút nơ à xem hơ nơ phân vỉ làm hai nơ A vơ tê thun khơ ngơ nơ. Chờ tờ Đơ y vu gào thét Cùng mơ cơ cả thùng thờ Thơ nơ nơ cơ bơ nơ nguyên tuôn trảo ra Bơ nơ còn cánh tay chu tệ Mánh ly tê ránh ra Đơ o dơ o y nơ nhơ tê hoa không Dơ không gian dơ tùy theo run dơ y Phờ cờ Mơ tê phun bơ à nơ dơ tê nhiên tê trên chơ y rãng sô ngơ Chủng nô son nhơ cơ Thơ không ca bề dơ phỏng oanh gích Đơ y vù dơ ụ lâu trên Nhơ tê thơ y đơ y vù dơ ụ lâu run lên vơ ra ru cơ Đinh nhơ cơ thu hơ y bơ à nơ thân hình quò quò Sơ cơ mơ tê có chút tái nhơ tê Đơ y vù cách kia sơ bề chơ tê nhơ tê nhung là sơ hơ nơ cho dù có huy nơ quỳ thu nơ hơ thơ. Cùng là chơ u chút vơ tê thung nhơ. Mờ. Đơ tê nhiên. Cách gió không xa truy nơ dơ nơ vang nơ nơ. đình nhơ cơ quay dơ u nhìn nơ y. Nhung lại nhìn thơ y mơ tê vơ. Đơ y vù bơ sánh tan trên chơ y hóa thành mơ tê màn mua máu. Còn bên cơ như xong giao thì vương a vương nơi thu hơi thơ nơi thông sơ, cơ mơi tê bình tinh. nhiên sư cơ bén. Định nhờ câu thơ mơ hạn mơ tê tí ngực. Dương xong giao thơ nơi thông hầm mơ không ngươi tê. Thơ cơ sư là hơi nơi câu nơ, nơ, nơ. Mà lúc này hai vương Thái tề cơ như sĩ đơ ỷ vụ liên ti bề ngã xô ngơ gây nên cơ cụ lệ sư nói sâu xa chú ý. Mơ y ánh mơ tề sư lơ y Tùy theo có hai vơ. Thái tề cơ như sĩ đơ cơ. Trầm mơ tệ lơ dạ thư nơ, nơ. Lao thơ ngơ tỳ mà nơ. Sát khí mứt trơ cơ không dám khinh thô ngơ hai vơ. Đơ y vô tu vì xó vơ y hơ nơ không kém chút nào. Cho dù hơ nơ có mơ y cách linh bơ ngọ cũng là trong kho ngơ thơ y gian ngơ nơ không tìm du cơ cò hơn thích hơi bề trì nơ thơ ngơ. Mà xa xa xong rào. Sơ y mơ tề bạc Bơ nơ vì là đơn y vô. Không hơ sơ hải. Thơ nơ thông ly nơi phát. Trăm chơi cơ lát ly nơ sơ mơ tề vơ. Đơ y vù bơ thùng nơi ngơ Mơ tể gì sơ cơ chi nơ dơ ụ Ui phòng hi nơ hách Dung không thơ dơ Dơ mơ y vơ Đơ y vù sơ cơ mơ tể dơ y bì nơ Không dám chính gì nơi chơi ngơ dơ Mờ Theo nơi y mơ tể vơ Thái tể cơ nhơ gì đơn y vù ngã sổ ngơ sòng dao trong tay khương cụ lê sư y quân nói sâu xa rơi tự nhiên phát sinh mơ tệ đi nơi nơi vang gión lơ, lơ ý, mơ tệ bóng nuôi trong thơ y san nơi nơi si dạ trong ánh mơ tệ nơi chơ sát khí tùy cách mơ y, trăm sơ mực nhung cung phơi nơi nhu cô quay vờ song sao sánh xa ra mơ tệ uy nơ như tệ thương Mơ tê vơ tê thơ nơ quang tê quà vô không Phá nát tê tê cơ Cụ nơ lên cù ngơ ly tê bão táp Không ru cơ Song dao sơ cơ mơ tê dơ ý bi nơ Song song nơ cơ mình bi nơ hóa Hóa thành dài hàng ngàn châu ngơ âm dung kim dao chân thần Sơ vụ ruồi tuôn chi nơ Mơ tê tê ngơ nơ ngơ nơ cơ hơ thơ tù ngơ phần mơ cơ nơ ý mơ nơ hơ M, thơ nơ quang chơ bề mơ tể vơ à sơ nơ Hảo quang sơ cơ sơ Chù nơ sắc không có sai sót sánh vào tô ngơ vân bên trên Hơ thơ tô ngơ phần bơ cơ lên không ngơ tể chơ là hoi hoi dơ ngơ nơ y mơ tể chút ly nơ bơ xé sách hai cách kim sao nơ y a nơ gơ mơ lên mơ tể tì ngơ Mơ tể sơ o thô tỏ nhu chơ. Tiên thiên âm run thơ nơ sát oanh gích mà xa như tê thơ y cùng thơ nơ oang gơ bề gơ tùy theo mơ tê tì ngơ nơ vang Cách kia nòi không gian như tê thơ y bùng nơ xa Mơ tê mơ như trói mơ tê oang mang cùng di cơ tai vang lơ nơ, nơ Không gian su tê tì nơ phá nát Cô nơ đi tê bão táp gào thét cu nơ lên Bơ tê quá không có quá lâu Mơ tề doan kim quang tề bão táp bên trong sơ tề nhiên Hy nơ ra Mánh ly tề giấy dơ à Theo mơ mơ tề tì ngờ Kim quang tránh thoát ra bão táp Chơ kim quang lùi vờ Nhân tề cơ sơ y quần Kim quang tề nơ gì Lơ ra bên trong sơ cơ mơ tề chơ ngơ bơ chơ khóe mì ngơ chơ y máu xong sao Nhìn qua hai ngũ y nhung là bơ thung không nhơ Hờ, đi ào này làm cho chu cơ kia vơ kia bóng ngu y không khơ y vơ ngơ chán ngung lơ y hỏi kinh ngơ cơ Nhìn vơ phía sông dao càng là sát khí ngút chơ y Hờ, hơ lơ nhơ mơ tệ tì ngơ không trung quan mang ló lên van tệ, thun hi tệ su tệ hi nơ Nhìn vơ kia đơ y vô sơ cơ mơ tệ khó coi Chơ tay vơ mơ tệ cái Mơ tê cái kim quang ấm ánh gì tê tê tê trong tay khi nơ lên Cô ngơ đơ ý vụ chơ nơ áp tê ý Đơ ý vụ cù ý há há Sơ bề chân sô ngơ Nhơ tê thơ ý vụ tê qua mơ tê giấy núi Mơ tê quỳ nơ phơ tê lên Bảng bơ cơ thơ nơ nơ cơ phơ chơ mơ tê tì ngơ ly nơ xem gì tê tê sánh tàn Nhân tê cơ van tê Lì nơ sơ ta thơ nơ gió sơ nơ cơ bể cơ mơ tề lơ nơ nguôi gì. Nơ y phù khóe mi ngơ kéo mơ tề cái. Lơ ra mơ tề tia khinh bơ ý cù ý Thơ nơ lơ cơ phun trào. Nơ vang mơ tề tì ngơ. Mơ tề con bão tắp bơ ngơ dung cù nơ lên. sẽ sách thu không cung phong phân tán. Sơ thùng hy tề bị nơ sơ cơ. Thun hi tê vơ y vã ra tay Tê ngơ cách tê ngơ cách vàng tê soi sáng vô không Kim Quang ấm ánh Hình thành mơ tê câu cú chân vàng Sơ bê bê thảnh chơ nơ thơ như tê thơ y phát sinh cụ nơ cụ nơ khí tê cơ Mờ Đơ y vô thân hình hoi dơ ngơ Cơ nơ son siêu như cờ Thân hình nhanh khó mà tin nơi y Thơ nơi lơ nơ, cơ cơ sơ ngờ Nhơ tê thơ y mơ tê Quỳ nơ sơ tê phá vô không Chơ bể mơ tê ly nơ sơ nơ Thùng khi tê chô cơ mơ tê Trong phút chơi cơ Thùng khi tê trên tay xoay mơ tê cái Tê ngơ cách tê ngơ cách vạn tể Kỳ nơ lên chung quanh hơ nơ Chùy nơ sơ ngơ liền tê cơ mơ. mơ tê cách bảng mơ cơ thơ nơ Nơ cơ phát sinh Nhơ tể thơ ý sơ tể ngơ cách tể ngơ cách ván tể quang mang ẩm ụ Sơ nơ sơ bề sơ bề sơ Thun hi tể bì nơ sơ cờ Vơ ý vã rút nuôi Mơ tể chơ di mơ giả Kim quang ấm ánh Nhanh nụ chơ bề sơ Đơ ý phụ trên ngụ ý lưu nơ ý mơ tể sơ Ố vơ tể thun kinh khơ ngơ Bơ chơ cơ tể sơ ụ ý nghiêm dáng sơ nơ giả Nhung đơ ý vụ nhung không hơ sơ hãi Không sơ ý chút nào thung thơ trên ngô ý Tê ngơ quy nơ sánh ra Thơ nơ lơ cơ ngơ bề chơ ý Sơ thung hy tê không khơ ý liên tê cơ rút lui Tùy sơ ngơ tê thân thơ nơ thông thơ nơ di ủ vổ biển Nhung cơ bề phơ ý đơ ý vụ lo y này Nhơ tê lơ cơ phá vơ nơ pháp lo ý hình Nhung là có chút thơ do nơ không còn chút sơ cơ nơ cơ nào. Mơ cơ ca nguôi là thơ nơ thông nào. Dơ u là mơ tê quy nơ nát tàn. Khi nơi ngủ y mơ cơ ca chơ cơ gì nơ nơ dơ y. Mà xa xa. Song giao dơ nơ đinh nhơ cơ bên này. tiên thiền Âm dung thơ nơ sát quỷ nàng mơ nhơ mơ. Mơ tê chiêu ly nơ sánh vào mơ Tây vơ. Đơ ý vô trên ngô ý, nhớ tề thơ ý đơ ý vô hòn nơ à thân thơ sơ bụ bơ tiêu di tệ Cho dù có thơ nơ lơ cơ bơ nơ nguyên trơ trơ, cũng là khó khan cơ cơ cả. Định nhớ cơ nơ mơ lơ ý hơn bơ tề chủ nơ bay giả. Nơ vang mơ tề tì ngơ ly nơ xem còn lơ ý mơ tệ vơ. đơn ý vô vai ránh nát tì bề theo cơ nơ son tiền phơ tệ lên Bơ bề mơ tê tì ngơ vang lên giòn giã Nhơ tê thơ y xem đơ y vụ nơ à ngô y ránh nát Mờ. Mơ tê chủ ngơ hơ xù ngực Đơ y vụ như tê thơ y mơ tê giảo tê thơ y gian dơ u không có Hóa thành cho tàn Hôm nay có vì cơ đô y tê y khơ năng không có thơ y gian chu cơ tiên cảng di